t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu cả nhà xuất động phương minh chân thân xuất động đem chiến trường đặt ở nhà mình nói vậy làm sao đều sẽ tạo thành một chút phá hư nhưng đặt ở nhà khác liền không sao lần này chư nữ toàn bộ đuổi theo hiện tại các nàng có thể đều là cấp năm dị năm giả cấp năm a từng cái đều là đại lão bên trong đại lão với lại phương minh nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khu động hai kiện pháp khí lại nhiều cũng chỉ có thể từng kiện dùng cũng không có cách nào phát huy ra càng lớn hiệu quả đến động lòng người càng nhiều lại khác biệt tương đương với hắn bên này nhiều thật nhiều cái cấp năm viên mãn tồn tại cho dù là tại côn lôn cảnh dạng này địa phương cấp năm viên mãn lao quái lại có bao nhiêu t h i ế u cái cho ăn bể bụng hai cánh tay số lượng a cho nên phương minh chi này nữ thần quân đoàn đến cỡ nào cường đại một phương diện khác phương minh còn đem a tam ra nữ thần quân đội cũng đều trở về phạt tị mạ các nàng nguyên bản nội tình l i ệ n tốt cao cấp thi châu cũng không có ngừng qua chỉ là vô pháp mỗi ngày cùng phương minh ba ba tăng thêm một bước thực lực nhưng khoảng cách cấp năm cũng chỉ là kém một chút, chút chờ các nàng trở về đối đãi các nàng cũng toàn bộ đột phá cấp năm phương minh trong tay nữ thần quân đoàn đem càng thêm cường đại tiểu nhật từ bên kia bên kia coi như xong chỉ xứng chơi đùa p h ư ơ n g minh vân phát pháp khí sau đó người một nhà trùng trùng điệp điệp xuất phát a người làm sao cũng tới phương minh nhìn về phía triệu n h ạ n vân triệu n h ạ n vân hừ một tiếng tây phương giáo đỉnh giống như có thật nhiều b ả o bối há có thể bị ngươi nói riêng t ố u ta phương minh cũng không quan trọng nàng đến cùng là bởi vì cái gì mới xuất động chỉ cần có thể trở thành trợ lực vậy cũng là tốt với lại triệu n h ạ n vân nhìn như mới vừa đột phá cấp năm nhưng là nàng này lai lịch bí ẩn phương minh hoài nghỉ nàng có kinh người át chủ bài chỉ là một mực chưa hề dùng tới đến khả năng át chủ bài có thể sử dụng số lần có hạn hay là giá quá lớn không ngoài như vậy một đoàn người tiến vào hàng gia cảnh nội phương minh để phục chế thể dò đường làm tiên phong tìm kiếm giáo đỉnh đám người này hiện tại vị trí hh ắ c ắ c đám người này tựa h ồ tự tin vô cùng rõ ràng nửa đường bị phương minh tập kích nhưng vẫn như cũ theo nguyên lai lộ tuyến đi vào không có chút nào che giấu một cái uy tứ thế là hai giờ sau đó song phương gặp nhau a giáo đình bộ đội bên trong cái t i ế lấy giáo hàng o mã thay vào thân hình cao lớn như bạo hùng người da trắng nam tử nhảy lên mà ra hướng về phương minh đám người phương hướng nhìn sang kỳ thực song phương khoảng cách còn tại mười km trở lên thường nhân là tuyệt không có khả năng nhìn thấy xa như vậy nhưng hắn dường như thấy được phương minh đ ắ n g người trên thân giáo hoàng bạo không gió mà bay đỉnh đầu đuổi gai quan nhưng là rủ xuống lấy từng đạo lưu quang hắn hét lớn một tiếng với anh đúng là trực tiếp một quyền vung ra với anh lựa quyền đạt được pháp khí g i a trì hóa thành một cái to lớn màu trắng trùng sáng hướng về phương minh bọn hắn đánh tới cấp sáu sơ kỳ huy lực phương minh hừ một tiếng lấy lọn chỉ chủ chi thương nên kích với anh cũng đánh ra một vệ k i quang vừa vặn cùng cái kia màu trắng t r ù n sáng a n h vừa vặn trong tiếng nổ phản phất tại nơi này bỏ ra một viên đạn hạt nhân n ấ m hình dáng đám mây phóng lên tận trời bạo hùng một dạng nam tử nhúng mày bởi vì tại trên mục đích này phương minh chiến lược không chút nào thua mình lọn chỉ chủ chỉ thương hắn trước tiên kịp phản ứng đây là giáo đình đệ nhất đại sắc khí có thể cho người sử dụng nâng cao một cái đẳng cấp chiến lược hắn như vậy vội vã đông trình đó là muốn đoạt lại món bảo vật này thế nhưng phương minh dùng lọn chỉ chủ chỉ thương đối phó hắn lại miễn cưỡng triệt tiêu hắn tại đẳng cấp bên trên tiểu ưu thế bản thân hắn thế nhưng là cấp năm viên mãn nhưng sử dụng trên thân hai kiện pháp khí cũng chỉ là đạt đến cấp sáu sơ kỳ chiến lược cùng sử dụng lọn chỉ chủ chỉ thương phương minh tương đương đây tương đương với dùng ta tiền mua đạn đánh ta a đau bà hùng nam hét lớn một tiếng chủ động hướng về phương minh dễ tới phương minh cười ha ha một tiếng thu súng l ê n tiếp chân hắn lấy ra truyền quốc ngọc t ỷ đối với cái kêu b à hùng nam liền đánh tới lập tức s ú n g mãn không thể chống đỡ khí thế quét sạch như tam hoàng ngũ đế đều hiện tại thế uy thế ngọc trời bà hùng nam lập tức cảm giác mình trái tim bị hung hăng nắm một cái kém chút liền được trên bệ mà trên thân pháp khí nhưng là trực tiếp t ị n n g i hắn chiến lược trong nháy mắt liền từ cấp sáu sơ kỳ rơi xuống đến cấp năm viên mãn hẳn là nhìn là sáu không biến thành năm chín mươi chín giống như chỉ là một chút xíu khác nhau nhưng trên thực tế một bước này chi kém lại là mười lần khoảng cách phương minh lại lấy ra lòn tri chủ c h i t h ư ờ n g đối với bà hùng nam liền đ â m tới lần này biến thành cấp sáu sơ đánh cấp năm viên mãn tựa như cùng trước đó phương minh ngược đồng lai lao đạo đồng dạng làm sao cản chỉ là bà hùng nam vẫn có một ít ưu thế đó là hắn trước đó cũng không có thủ thường chiến lược không thiếu sót không giống đồng lai lao đạo bị cây bổ để rút một cái kém chút tại chỗ nói tiêu bỏ mình cho nên bà hùng nam cần phải có thể chống đỡ nhiều một thương súng chọc thủng kích phía dưới bà hùng nam chỉ có chật vật trốn tránh phần căn bản bất lực đối kháng chính diện lúc này sơ cặt lệ cũng bay tới nàng chiến y có thể diện hóa ra hai mảnh quang rực lấy cực nhanh tốc độ đưa nàng mang theo tới chỉ là nàng mới vừa đến bước liền thấy một màn này để nàng mở rộng tầm mắt hình ảnh đây chính là thần sứ a thế mà bị người đông phương này đẻ lên đánh khó mà tin được nàng không khỏi nghĩ đến trước đó bị phương minh bắt sống bị cưỡng ép bóc đi chiến y hình ảnh mãnh liệt sợ hai cùng bị chỉ phối cảm giác bao phủ tâm linh để nàng run lấy、bấy. chiến y tiêu giảm như thủy chiều xuống trốn. đây là nàng ý niệm đầu tiên cũng là duy nhất ý nghĩ hiu hiu hiu mạnh cẩn linh chư nữ lại bay vút tới đưa nàng đoàn đoàn bao vây không hổ là dương n u a vóc người này chật chật vũ khởi ngươi ngược mặc dù rất lớn cái mông cũng phải lên bất quá cùng đây dương n u so vẫn là phải kém hơn một chút ta không có cách dương n u trời sinh gợi cảm chúng ta đông phương phái nữ ưu thế là ra tỉnh tế tỉ mỉ không giống dương n u như vậy lỗ chân lông thô to với lại ngũ quan tỉ mỹ càng thêm nén lòng mà nhìn với lại dương nữ chỉ là đẳng cấp thấp gợi cảm chúng ta đem sườn xám một xuyên phương minh lần nào không nhìn ra trong mắt đều phải trường ra ngoài các nữ nhân ngươi một lời ta một câu đối với s ở cắt lệ soi mói đây là phương minh chỉ định muốn bắt lại chiến lợi phẩm bởi vì phương minh hoài nghi nàng là phương tây cổ dị năng giả trực hệ hậu đại rất có giá trị nhưng mà nhìn s ở cắt l ệ dáng d ấ p còn đẹp như thế hẳn là khó thoát bị phương minh thu nhập hậu cung vận mệnh à. nếu là cùng giường thi đấu t ì muội tự nhiên muốn lời bình một cái s ở cắt l ệ lại nghe được hiệu tiếng hoa không khỏi giận dữ đây chính là chiến trường các ngươi thế mà đang thảo luận ta dáng người tương đối đông tây phương nữ nhân khác biệt nàng lập tức hướng về chư nữ công đi qua nhưng mà nàng vừa mới đột phá cấp bốn dựa vào trên thân pháp khí chiến lược đạt đến cấp bốn viên mãn đây quả thật là không yếu đều có được lấy sức một mình đột xuyên một cái cấp bốn thi xào thực lực nhưng là chư nữ chẳng lẽ cấp năm a dù là không cách dùng khí các nàng muốn đánh bại sợ cắt l ệ t cũng chỉ là phất phất tay sự t ì n h thế là chư nữ cười t u é t t u é t cùng thi triển dị năng vê anh vê anh vê anh sợ cắt l ệ t chật vật trở ra may mắn trên thân chiến y ra sức triệt tiêu đại bộ phận tổ n thương chỉ là để nàng chịu đến một chút chân kích tổ thương dù là như thế nàng cũng hoảng sợ vô cùng chương hai trăm ba mươi bảy song song bắt lấy làm sao có thể có thể sơ cắt l ệ không dám tin tưởng nhìn chữ nữ mỗi người đều phải mạnh hơn nàng với lại các nàng thậm chí đều không có sử dụng pháp khí t r ờ i ạ ý vị này các nàng đều là cấp năm cấp bốn thi chiều mới vừa vặn bạo phát các nàng làm sao lại đã d ạ o bước tiến lên cấp năm đây cũng quá không hợp lý phải biết nàng cũng không chỉ là sử dụng thi châu mà là còn m ở hắc chính là nàng huyết mạch để nàng có thể sử dụng t r a n thánh t r a n thánh mỗi ngày có thể ủ ra một ly linh dịch ăn vào có thể nâng cao tiến hóa đẳng cấp bất quá chỉ có nàng mới có thể sử dụng t r a n thánh bởi vì nàng là vị kia thánh nhân hậu duệ cũng đặt vững nàng theo giáo đình bên trong độc nhất vô nhị địa vị có thể đã đem treo mở lớn như vậy nàng tốc độ tiến hóa thế mà vẫn còn so sánh không lên những nữ nhân này không phải một cái mà là một đám đây để nàng làm sao tin tưởng làm sao tiếp nhận đâu vấn đề ở chỗ đây là sự thật nàng biểu lộ ngơ ngác nhìn thật buồn cười dương hữu tiêu một tiếng tỉ tỉ tới nghe một chút mạnh cẩn ninh hì hì cười nói đối với sở cắt l i ệ đến nói đây tự nhiên là vô cùng nhục nhã nàng là thân phận gì thánh nhân hậu đại ngươi để ta gọi tỉ tỉ là dụng ý gì cho phương minh làm tiểu cỡ nào nhục nhã nàng tức giật cực chiến y phát sáng nàng lần nữa phát khởi công kích nhưng mà nàng đây chính là châu chấu đá xe không tự l ư ợ n g sức vành mạnh cần ninh tiện tay một k í c h nàng liền được đẩy lui trở về mặc dù sở cắt l ệ c ó được hiếm thấy quang minh dị năng từng đạo thánh quang đánh ra có được kinh người lực phá hoại nhưng đối mặt một cái đẳng cấp chính l ệ mạnh hơn dị năng lại có dám dùng mẫu c h ố t là c h ư nữ còn không nói võ đức đồng loạt ra tay tự nhiên vài phút liền đem nàng bắt lấy thấy nàng còn tại g i y g i a một khinh thành tại nàng trên cặp mông dùng sức đập một cái đây dương lưu cái mông thật là lớn thật tròn a còn có mông lãng thư t ĩ n h ngạc nhiên nói đưa tay bóp một cái cảm khái nói s á c thực lại gấp lại đánh thực xúc cảm không sai chủ nhân nhất định ưa thích lần này chư nữ đều là hứng thú hóa thân đánh gia sư ngươi s ở một thanh ta đập một cái để s ở cắt lệ xấu hổ giận dữ muốn chết nàng thế nhưng là thánh nhân hậu đại a một bên khác bạ hùng nam cũng hoàn toàn không phải phương minh đối thủ luận tiến hóa đẳng cấp hắn s á c thực còn muốn so sánh minh cao hơn một chút nhưng là một cái có thể cách dùng khí một cái không thể với lại có thể cách dùng khí còn có thể nâng cao một cái đẳng cấp c h i l ư c cái này cùng gian lận giống như bạ hùng nam chỉ có bị đánh phần gấp mười lần chiến lược trên n g ư i ta hắn một mặt ngộng vì cái gì phương minh trong tay pháp khí có thể cho hắn pháp khí vô hiệu hóa m ư a ạ ặc dù đây là tạm thời nhưng chỉ ít có chừng một giờ phong cấm thời gian đây chút thời gian đủ để quyết định hắn sinh tử tiếp tục đánh xuống hắn sẽ chết bạo hùng nam không còn d á m chiến xoay người chạy bá một đạo kiếm quan g trảm đi qua ngăn cản hắn đường đi ta triệu nhạn vân xuất thủ mượn nhờ pháp khí chi uy nàng chiến lược cũng đạt tới cấp năm viên mãn tự nhiên không thua bạo hùng nam cho nên bạo hùng nam không thể không chống đỡ chỉ là như vậy c h ặ lại hắn cũng chỉ có thể dừng lại p h ư ơ n bởi vì đây là vô số lần chiến đấu kinh nghiệm bà hùng nam chỉ có một thân cấp năm viên mãn thực lực lại bị phương minh cùng triệu nhạn vân đ ù i bỡn trong lòng bàn tay sau nửa giờ hắn đã toàn thân đấm máu khi tức thẳng tắp rơi xuống hắn đã làn đỏ mạnh hết đà lập tức liền muốn không chịu nổi phương minh đều là chật chật có thể chống đỡ d à i như vậy thời gian bạo hùng nam thực lực thực sự bất phàm không có cách hắn mặc dù có được cấp sáu chiến lược lại là dựa vào pháp khí t r ồ n g lên đến cũng không phải là hắn chân chính thực lực đây mượn tới lực lượng cuối cùng không giống mình lực lượng tốt như vậy dùng nếu không nếu là hắn đột phá đến cấp sáu căn bản vốn không cần pháp khí ba lượng quyền liền có thể đem bạo hùng nam miễn cưỡng đánh chết đây chính là khác nhau bất quá ba hùng nam cũng đạt tới cực hạn lại ăn một cái sau đó liền từ không trung ngã xuống ngã dầm trên mặt đất không núp ních phương minh tiến lên nhưng cơ hội phát động tinh thần lực lại thêm ngọc dạ x ạ cạn n h i no mạ gạ t à mạ đi khống chế người này tâm thần bằng không thì nói hắn lấy cấp năm sơ kỳ tỉnh thần lực đi khống chế cấp năm viên mãn tồn tại dù là có ngọc dạ x ạ cạn n h i no mạ gạ t à mạ trợ giúp cũng chưa chắc có thể thành công nhưng bây giờ bạo hùng nam chính là suy yếu nhất thời điểm đâu còn có cái gì phản kháng lực chỉ chốc lát b o hùng nam ánh mắt liền trở nên m ở mịt lên từ dưới đất bỏ dậy hướng về phương minh cung kính nói chủ nhân phương minh cười nhạt một tiếng thiên đường ở nơi nào thiên đường đó là thiên đường lần à t h h này h sự tình liền vớt cực kỳ rõ ràng bạc hùng nam tên là vít to trệ hắn sinh ra ở hơn hai trăm năm trước tựa như bồng lai lão đạo đồng dạng hắn cũng là bị thiên đường người chọn lựa tiến nhập trong đó bắt đầu tu luyện cái gọi là thiên đường đây cùng côn luân cảnh đồng lai tiên sơn đồng dạng đều là có một gốc tiên thực cùng một cái t r ậ n pháp trận pháp giam cầm linh khí không t à n g ra tiên thực hấp thu linh khí lại tiến hành trả lại để cho người ta đến lấy tu luyện nhưng là loại thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta đạt đến cấp năm hiện tại thiên địa linh khí khôi phục thiên đường người cũng là bởi vì muốn lại chọn lựa một nhóm truyền nhân mới phái ra người trẻ tuổi đi tìm kết quả có ngoại ý muốn phát hiện thế là thiên đường liền xuất thế bất quá thiên đường cùng côn lôn cảnh cũng không đến so bọn hắn hết thể mới hai tên cấp năm viên mãn tồn tại ngoại trừ vít to bên ngoài liền chỉ có một cái gọi h e l i a b e t h kim phái nữ dị năng giả nàng muốn s o v í t to trẻ trung hơn rất nhiều mới một trăm n h i ề u tuổi hiện tại tọa trấn giáo đình đang toàn lực t r ù n g kích cấp sáu phương minh trong lòng có chút xếp chặt cấp sáu a dù là hắn có thể dùng truyền quốc ngọc t ỷ làm cho đối phương pháp khí vô hiệu hóa lại lấy lọn chỉ trụ chỉ thương để mình có được cấp sáu chiến l ự c nhưng một cái là bản thân thực lực đạt đến cấp sáu một cái khác lại là dựa vào pháp khí nâng cao đi lên t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn bất quá côn cô lôn cảnh đám kia lão già đều một cái không thành công đột phá cấp sáu một cái dương bà đỡ dựa vào cái gì có thể dẫn đầu hoàn thành nàng đại khái xuất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành công phương minh còn hướng triệu nhạn v â n trưng cầu ý kiến một cái triệu nhạn vân tắt chém đỉnh chặt sắt địa đạo cấp sáu là một đạo hạm dù là có điều kiện cũng không phải có thể một lần là xong vậy liên không sợ đến so tài một chút hai t r ư ớ c đột phá cấp sáu a phương minh ánh mắt m á h liệt một kiếm xe qua đem vít to bêu đầu ngọc dạ xạ cạn g h ỉ no mạ gạ tạ mạ chỉ có thể k h ô n g chế đối phương ngắn ngủi thời gian hắn cũng không kiên nhẫn một lần một lần một lần nữa đi k h ô n g chế giết liên tốt miễn cho phiên p h ứ c chương hai trăm ba mươi tám tiểu tặc là ngươi vít to bị giết sơ cắt lệ bị bắt toàn bộ đông trinh hành động tự nhiên lập tức tan giã phương minh tùy tiện x u n g phong một cái liền chỉ làm cho giải rác ba năm người trốn về giáo đình đây là phương minh cố ý trả về mục đích tự nhiên là đang chân nhiếp cái kêu gọi elizabeth lao dương n ữ u còn dám giết tới sao nàng khẳng định là toàn lực trùng kích cấp sáu không thành cấp sáu không dám chạy ra ngoài phương minh cũng trở về sơn thành trải qua một phen thẩm vấn sơ cắt lệ cũng toàn bộ giao phó nàng c ư nhiên là vị kia thánh nhân hậu đại có sử dụng chén thánh năng lực đáng tiếc chén thánh theo giáo đỉnh triệu nhãn vân đều cảm thấy mười phân đáng tiếc giật dây phương minh để sở cắt lệ hồi giáo đình đem chen thánh t r n g ra dùng ngọc dạ xạ cạn ni no mạ gạ t à mạ t ớ i não sở cắt lệ tự nhiên sẽ ngoan n g o a n nghe lời phương minh nhưng không có đồng ý không nói trước giáo đình bên trong nguyên giáo hoàng đây chính là một cái lao gian cự hoạt thế hệ bây giờ còn thêm một cái sống trên trăm năm lao dương hữu thành p h ụ chi thâm đoán chừng giáo hoàng cũng thúc ngựa so ra kém cho nên đem sở cắt lệ đưa trở về vậy thì thật là mất cả t r í l ẫ n trải phải biết giáo đình bên trong thế nhưng là có một gốc t i ê n thực với lại cùng cây bồ đề đồng dạng là linh khí khôi phục sau đó mới tái hiện hả quang phương minh cho rằng loại này lịch chết mà sinh tiên thực hẳn là càng thêm cường đại đáng tiếc không có cách nào đánh một chầu tiên hành so sánh người truyền sống thụ truyền chết tiên thực lại có thể ngoại lệ sao phương minh đem sợ cắt lệ cho thu đây chính là có được máu thánh nhân m ạ n h duy nhất có thể sử dụng chén thánh người phương minh vẫn là hy vọng có thể từ giáo đình bên trong đem chén thánh trùng ra cho nên tự nhiên không thể bỏ qua nàng vừa khóc hai náo b ị c ạ t b ị treo muốn chết muốn sống mấy cái vừa đi vừa về sợ cắt lệ chậm rãi cũng liền đi theo lần đầu tiên bị phương minh chế phục sau đó trong nội tâm nàng liền có phương minh tay bóng nữ nhân ai cũng có mộ cường chi tâm hiện tại v i t to bị phương minh đánh chết nàng cũng lần nữa bị bắt tâm linh lại gặp trọng kích đối phương minh đã có m á n h liệt kính sợ tâm lý lại thêm yêu chảy qua tác dụng hai bút cùng vẽ nàng tự nhiên cũng liền từ thân thể đến tâm lý hướng phương minh toàn diện bước lên cờ trắng dương hữu tư vị coi như không tệ mặc dù a tam gia nữ thần quân đoàn cũng có thể xem như dương hữu nhưng cùng s ở cắt l ệ t lại hoàn toàn không phải một người chồng để phương minh sướng rồi thật lâu lần này s ở cắt l ệ t cũng biết c h ư nữ vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy cùng phương minh ba ba lại có thể gia tốc tiến hóa lại thêm đại lượng thi châu cung cấp nàng khả năng chỉ cần năm mươi ngày liền có thể đột phá cấp năm đây để nàng chấn động vô cùng cũng quá nhanh đi phương minh để thái võ thành bên kia dùng vệ tinh giám sát giáo đình tình huống bất quá chuyện này chỉ có thể trinh sát đại bộ đội độc tính nếu là một vị cấp năm dị năng giả dết ra đến tốc độ kia nhanh chóng căn bản không phải vệ tinh có thể đ ậ p tới được rồi nước tới đất ngăn mấu chốt là cái kia elizabeth cũng không biết mình là ai lại ở tại nơi nào đâu phương minh sinh hoạt trở về bình thường tu luyện ba ba ba, ba tu luyện phạm tí mạ các nàng đều đã tới phương minh lượng công việc tự nhiên tắc vọn một đám đó là cả đêm nhưng nhìn chư nữ tiên hóa đẳng cấp cấp tốc nâng cao hắn vẫn là vô cùng có cảm giác thành công đương nhiên thoải mái cũng là cực kỳ đến thoải mái lật trời a phòng bên trong nhiệt độ ổn định trong bể bơi chư nữ hoặc là nắm phơi nắng hoặc là tại trong bể bơi làm mỹ nhân ngư có c ò n mặc cao tắm có tác trực tiếp không mảnh vải che thân nhìn phương minh lại có chút kìm nén không được đám này yêu tình quá xấu rồi h ắ n không thể hắn mỗi thời mỗi khắc đều trên giường ngồi tiếp ai người tại sao có thể như thế đổi phế đâu ngay tại hắn cảm khái thời điểm lại đột nhiên thu vào thái vo thành bên kia vệ tinh điện thoại có một chỗ đại địa vỡ ra t r đây, đây vốn là một cái thung lũng nhưng bây giờ lại tiến một bước đã nứt ra khủng bố địa hỏa từ bên trong dâng trào đi ra nhiệt độ cao đến đâu sợ cách mấy cây số đều có mãnh liệt thiêu đốt cảm giác căn bản là không có cách tới gần phương minh ỉ vào mình là phục chế thể không có cảm giác đau trực tiếp liền vào tới hắn mở ra h ắ cám thủ hộ mình nhưng càng là tới gần thung lũng hắn phóng xuất ra h ắ cám bị áp suất đến liền càng là nhỏ đợi đi vào thung lũng phía trên thì h ắ cám chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn thân thể từ nơi này hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy thung lũng chỗ sâu có một đ o à n sáng tỏ vô cùng ánh lửa nhưng cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng sơn thành phương minh chân thân lập tức hành động chuẩn bị xuất phát phi châu lại vừa vặn bắt gặp triệu nhạn vân người đi đâu triệu nhạn vân hỏi trước đó phương minh mấy lần xuất động ai cũng có đại thu hoạch cho nên lần này nàng cũng không muốn bỏ lỡ phương minh nghĩ, nghĩ đem phục chế thể phát hiện nói một lần triệu nhạn vân không khỏi thần sắc đại động nói khả năng có chi cương trí dương bảo vật xuất hiện mau chóng tới nàng đào khách thành chủ hướng phương minh nói còn thất thần làm gì phương minh bật cười hướng về mục đích xuất phát mà triệu nhạn vân nhưng là ngự kiếm phi hành chăm chú theo sát hắn tiến vào phi châu bọn hắn rất nhanh liền đi tới chỗ kia đại hạc ốc lần này không cần phương minh dẫn đường phóng lên tận trời ánh lửa dù là giữa ban ngày đều có thể thấy rõ ràng bất quá triệu nhạn vân cũng không dám quá mức tiếp cận chỉ có thể bay đến rất cao trên không hướng xuống mặt nhìn sau đó nàng tới cùng phương minh hội nàng thập phần hưng phấn đáng tiếc b ả n c u n g là trí âm trí lạnh băng hoàng thể không thể trực tiếp hấp thu nếu không nói b ả n c u n g nói không chừng có thể một bước lên trời nàng nhìn về phía phương minh lộ ra vẻ do dự lộ ra xoắn suýt vô cùng làm gì nhìn như vậy ta phương minh có chút không hiểu đấu triệu nhạn vân cắn răng ngươi là nam nhân dù là không phải trí dương chi thể cũng có thể luyện hóa món kia trí bảo đến lúc đó b ả n c u n g cùng ngươi song tu ngươi đã đến dương b ả n c u n g đã đến âm có thể phát huy lớn nhất tác dụng để lẫn nhau đều đang đỉnh tối tưởng phải cùng phương minh song tu a nàng đương nhiên chắn ghét gia hỏa này không biết có bao nhiều thiếu nữ có thể nàng hết lần này tới lần khác chỉ có thể lựa chọn ra hòa này ngươi chiếm phần lớn tiện nghi ngươi biết không phương minh cười hắc hắc ngươi nói song tu là làm sao cái song tu pháp triệu n h ạ n vân lường hắn một cái đó là ngươi nhớ loại kia tiểu tử thúi này được tiện nghi còn khoe mẽ phương minh a một cái đối với nàng trên giới do xét ngươi nguyện ý ta còn không m u ố n chứ cái gì ngươi đám trướng mắt b ả n cung triệu n h ạ n vân giận phương minh cười ha ha một tiếng chỉ đùa một chút đừng coi là thật bất quá không nói trước song tu sự tỉnh ngọn lửa này như thế hừng hực chúng ta căn bản không có khả năng bên giới phải đi như thế nào đạo triệu nhạn vân cũng lập tức tắt nhiệt tình giận dữ nói trừ phi có chi âm trí l ệ n h chỉ vật có thể bảo vệ chúng ta xuống dưới đáng tiếc nàng cựu h u linh dịch không biết bị ai trộm bằng không thì liền có thể phát huy được tác dụng phương minh trong lòng hơi động đem một đoàn chất lỏng lấy ra ngoài đây có thể chứ triệu nhạn vân nhìn qua đầu tiên là s ư ơ n g s ò sau đó giận tí mặt nguyên lai ngươi chính là cái k i a tiểu tặc bá nàng đó là một kiểm n à o tới chương hai trăm ba mươi chín cựu dương thân thể a nói thế nào động thủ liền động thủ phương minh rất buồn mực với lại ta làm sao thành tiểu tặc những n à y kỳ hàn vô cùng chất lỏng hắn nhưng là tại một tòa cổ mộ bên trong lấy được tự nhiên là vật vô chủ sao có thể nói hắn là tiểu tật đâu nói cứng nói những n à y kỳ hàn chất lỏng cũng hẳn là là thuộc về mộ thất chủ nhân chờ chút phương minh bỗng nhiên con mắt chừng đến tròn triệu bất khả tư nghị nhìn triệu nhạn vân trước đó thật nhiều không hợp lý địa phương nhảy ra ngoài triệu nhạn vân liền tốt giống người cổ đại đồng dạng cùng hiện đại hoàn toàn thoát câu ở đến lại thâm sơn lão lĩnh hẳn là cũng không đến mức như thế đi với lại nàng đối với cổ đại những pháp khí kia rất quen thuộc mấu chốt là nếu như nàng thật ở thâm sơn lão lĩnh cái kia không thông internet nàng lại thông qua cái gì còn đ ư n g biết nàng giải thích qua nói là nhìn qua pháp khí tập tranh nghe qua miêu tả ban đầu bị nàng hồ lộ qua nhưng bây giờ phương minh cảm thấy không phải chuyện như vậy n g ư ơ i nhà sẽ không phải là ngàn năm láo thi biến a vê anh vê anh vê anh hắn tránh thoát triệu nhạn vân mấy lần công kích sau đó bắt đầu phản kích vừa nói ngươi sẽ không phải là tòa kia cổ mộ bên trong láo thi a phi bản cung t ử t r ô n bản thân thì bất quá hai mươi tuổi mới ra đầu ngươi lại dám nói bản cung lão triệu nhạn vân càng tức giận hơn xuất kiếm cấp hơn nữ nhân a nữ nhân nói nàng lão v i n h viễn là kiên kỵ chủ đề phương minh rất là vô ngữ ngươi có phải hay không lầm trọng điểm ngươi đến cùng là thời đại nào lão cổ đống giống đồng lai lao đạo cũng bất quá sống hơn hai trăm năm nhưng ngươi đều t h ô n tại trong quá tài trước đó hắn càng là không có cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức cho nên nữ nhân này đến cùng là từ niên đại nào đi tới triệu nhạn vẫn ngừng tay đến tiếp tục đánh xuống xuống dưới cũng không có ý nghĩa bởi vì song phương đều là cấp năm mà phương minh trong tay có lọn chỉ trụ chi thương mà nàng mặc dù cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra cấp sáu chiến l ư c nhưng đối nàng ảnh hưởng cùng tổn thương vẫn là rất lớn không đáng vừa rồi nhịn không được động thủ cũng thật sự là bởi vì giận a chuyện này q u ấ y nhiễu nàng quá lâu vẫn luôn ở đây xoắn suýt đến cùng là ai trộm nàng bảo vật hiện tại đột nhiên phát hiện ngươi nói nàng có thể không giận sao phương minh cũng không có động thủ lần nữa hắn có quá nhiều nghi vấn triệu nhạn vân ngạo nghễ nhìn phương minh một chút nói bạn cung chính là đại tống trưởng công chúa lao tống triều vậy ngài đến có một nghìn tuổi th ế siêu cấp lao cổ đồng ngươi đều một nghìn nhiều tuổi thế mà còn già hơn như ăn có non phương minh nghe rằng triệu nhạn vân kèm chút một bàn tay quất tới bạn cung vẫn luôn ở đây cùng loại chết già trạng thái hấp thu cựu hữu linh dịch tình hoa kế hoạch là dùng vạn năm thời gian toàn bộ hấp thu xong thành thân nhập thánh kết quả bị ngươi cái này tiểu tặc trộm đi linh dịch để b ả n c u n g không thể không trước giờ tỉnh lại nàng tại trạng thái chết giả thân giới cơ năng là sẽ không biến hóa cho nên nhìn như đi qua một nghìn năm khoảng nhưng trên thực tế nàng cùng từ trôn thì tuổi tắc không có phân biệt vẫn là hai mươi tuổi xuất đầu một chút được được được phương minh liên tục k h o á t tay hiện tại muốn thế nào thu lấy phía dưới đồ vật triệu nhạn vân cũng tỉnh táo lại nói có cựu u linh dịch liền đơn giản chúng ta chỉ cần hướng xuống liền có thể gặp phải liệt diêm đ á n h tới cựu ưu linh dịch tự sẽ k í c h phát triệt tiêu sóng nhiệt lấy được bảo vật sau đó ngươi phải đem cựu ưu linh dịch còn cho b ả n cung biết biết phương minh gật đầu hai người cùng một chỗ h ư ớ n g xuống phương minh cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm triệu nhạn vân vạn nhất cựu ưu linh dịch không thể ngăn cản dạng này nhiệt độ cao đâu hắn đương nhiên muốn lôi kéo triệu nhạn vân cùng nhau còn tốt triệu nhạn vân cũng không có gặt người bọn hắn một đường h ư ớ n g xuống mặc dù sóng nhiệt càng ngày càng kinh khủng nhưng cựu u linh dịch lại tự chủ kích phát tạo thành một cái hậu thuẫn đem hai người bọc lấy lên một mảnh mát mẻ bất、quá. trước đó cho dù là một giọt đều có thể chết cóng kiểu u linh dịch lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay hơi lấy nhanh nếu là kiểu u linh dịch bay hơi xong chúng ta muốn bị đốt sống chết tươi triệu nhạn vân biểu lộ xếp chặt phương minh cũng không dám chủ quan vội vàng ra tốc hướng phía dưới tới gần tới gần tới gần hắn thấy rõ ràng món kia p h o n g thích vô tận hào quang bảo vật c ư nhiên là một viên màu đỏ thám quả thực một loại không cách nào hình dung dụ hoặc ở trong lòng phát lên để hắn thực sự muốn ăn hết viên này quả thực hắn vô pháp khắc chế đưa tay tới đem cái kia quả thực từ hỏa diễn bên trong hai xuống một mụm liền nuốt xuống lập tức toàn bộ trong h ạ p cốc địa hỏa lập tức dập tắt có thể phương minh liền xui xẻo chỉ cảm thấy một đám lửa tạ i thể n ộ i bốc cháy trong nháy mắt liền muốn để hắn hóa thành cho tàn nô hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm trên thân quần áo trong nháy mắt bị tiêu sạch nhìn phương minh thê thảm như vậy bộ dáng triệu nhạn vân không khỏi lâm vào do dự mây giây sau đó nàng căn răng thiện nghi ngươi nàng đem cựu hữu linh dịch toàn bộ ngã xuống phương minh đã biên thành màu đỏ thám ngực tư mắt trần có thể thấy cái tiêu chí âm trí lạnh linh dịch thế mà cấp tốc bốc hơi mà phương minh ngực cũng khôi phục bình thường nhưng mà chỉ là qua mây giây hắn ngực lần nữa biến thành m à u đỏ thắm da đều trở nên trong suốt lên mơ hồ có thể thấy được trái tim lại hóa thành một đám lửa đang nhảy nốt lấy c h ấ p độc lên cựu dương thân thể triệu nhạn vân kinh hô bất quá hắn tu vi quá thấp chịu không được dạng này trí dương chỉ biết bị tươi sống tiêu h sạch nàng lần nữa do dự lên nếu như ta hiện tại cùng hắn s o n g tu liền có đại lượng trí dương thần lực giúp ta tu vi bay lên chỉ là nếu như tăng thêm ta băng hoàng thể vẫn không thể bình lặng trong cơ thể hắn trí dương chỉ lực vậy ta cũng phải bị cùng một chỗ tiêu sạch muốn hay không mạo hiểm như vậy mấu chốt là đây chẳng những liên quan đến nàng sinh tử hơn nữa còn có nàng trong sạch thân thể do dự mãi nàng vẫn là chậm rãi giải khai quần áo x o ắ t một bộ cung trang rơi trên mặt đất tiểu t ử túi về sau dám không nghe b ả n cung nói b ả n cung cũng không tha cho ngươi nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói dung nhập phương minh trong ngực phương minh trong giấc ngộng trong ngộng hắn cùng một tên thần nữ hợp thể giao hoan sáng đến không muốn không muốn nhưng đột nhiên cái này thần nữ thế mà biến thành triệu nhạn vân bộ dáng d o a đến hắn một cái cơ linh đống nhiên tỉnh lại ta đi tình huống như thế nào hắn nhìn trong ngực mỹ nữ mặc dù nhắm hai mắt không đến tơ sợi lại như cũ tản ra một cô ba khí phảng phất một vị nữ đế hắn thế mà thật cùng triệu nhạn vân ba buộc lặng lẽ liếc một cái hắn thấy được đoá đoá mai hoa tiên diễm trói mắt t ngàn năm lão xử nữ bất quá rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn cố gắng nhớ lại mặc dù lúc ấy hắn bị thiêu đốt đến có chút lý trí không rõ nhưng cuối cùng có ý thức chậm rãi liền nhớ lại tới nương môn này thế mà đã cứu ta h ả o tâm như vậy phương minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à theo ý của ngươi bản cung có phải hay không hẳn là bỏ đá xuống giếng chờ ngươi sau khi chết lấy ngươi bảo vợn triệu nhạn vân âm thanh thăm thẳm vang lên phương minh không khỏi xấu hổ hắn thật sự là nghĩ như vậy vô sỉ tiểu tặc triệu nhạn vân g i ậ n một câu phương minh lớn buồn mực lập tức liền nào h tới dám nói thế với nam nhân của ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi chương hai trăm bốn mươi cấp năm viên mãn trước đó mơ mơ hồ hồ giống như đang nằm mơ giống như cho nên hiện tại thanh tỉnh lại tự nhiên muốn hào hào trải nghiệm một thanh bất quá khi hai người hoàn thành hợp thể thì phương minh đ ỗ n g nhiên phát hiện trong cơ thể mình có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng t r à n trề t r à n vào đối phương thể nội mà đồng dạng triệu nhạn vân thân thể bên trong cũng có một cỗ trí âm chi lực phản hồi về đến khác biệt ở chỗ hắn nỗ lực lực lượng muốn bao nhiều cỡ nào nhưng là như là hắn bỏ ra lực lượng cũng không phải là hắn chính thức có được mà là từ trái tim bên trong tán phát ra với lại chỉ là chín châu mất sợi l ô n g nhưng từ triệu nhạn vân thể nội phản hồi về đến lực lượng lại là chân chính vì hắn tất cả toàn diện tăng lên hắn tam hệ lực lượng đây tăng trưởng tốc độ đơn giản mắt trần có thể thấy quá nhanh so sánh dưới vô luận là lấy chân võ lưỡng nghi thần công tu luyện hay là trước đó cùng chư nữ song tu hiệu suất đều là xa xa không kịp đây là có chuyện gì hắn kinh hô chuyên tâm một điểm triệu nhạn vân cắn răng ngay tại lúc này còn phân tâm đây là đối nản cực lớn không tôn trọng phương minh lấy lại tinh thần nhìn dưới thân mỹ nhân nhan như ngọc tiều như h o a không khỏi tâm tình váy động đâu còn quảng cái khác tận tình hưởng lạc sau cuộc mây mưa phương minh thình lình phát hiện mình thành kinh nghiệm c h í ít đi ra mười quá khoa trương người a n viên kia quả thực giao phó n g ư ờ i cựu dương thần thể thể chất triệu nhạn vân nói ra mỗi lần linh khí khôi phục giữa thiên địa đều sẽ thai n é n sinh ra một chút trí bảo mà cựu dương thần quả hẳn là cực kỳ chân quý thượng cổ thời kỳ viêm đế chính là ăn cựu dương thần quả nhất thống hoa hạ cũng có được viêm đế chỉ danh bà mẹ nhu xoa như vậy bất quá ngươi quá nóng lỏng chỉ là cấp nam dị năng giả kỳ thực không có tư cách hấp thu cựu dương thần quả chỉ biết bị thần quả đốt sống chết tươi triệu nhạn vân nói tiếp chỉ là n g ư ơ i mạng lớn vừa v ẫ n có cựu hữu linh dịch ở bên người giúp ngươi áp chế thần quả hơn chín thành nguy hại riêng là như thế ngươi vẫn là muốn bị thiêu chết là b ả n cung không tiếc hy sinh bản thân cứu ngươi b ả n cung chính là trí âm trí lạnh băng hoàng thể cùng ngươi song tu lúc này mới bình lặng cựu dương thần thể cuối cùng nguy hại với lại bạn cung thế nhưng là bước lên mình cũng bị thiêu chết nguy hiểm phần ân tình này ngươi chỉ có máu chảy đầu rơi mới có thể trở về báo phương minh liếp nàng một chút bật cười nói nào có người chủ động định mặt chỗ đúng đúng đúng ngươi giúp ta ta tự nhiên nhận ngươi tỉnh bất quá hai ta hiện tại là quan hệ như thế nào còn cần như vậy so đó sao số n a m nhân cái này nhớ không nhận t r ư ớ n g triệu nhạn vân tức giận nói nào có nào có phương minh cười nói vội vàng dỗ nàng một trận nữ nhân này a đó là cái chết nạo g kiểu với lại phương minh có thể rõ ràng cảm giác được nàng cũng tại giao lưu quá trình bên trong đạt được to lớn c h ỗ t tốt cho nên nàng cứu mình nhưng không có nàng nói đến đơn thuần như vậy cùng vĩ đại mà là ôm lấy đôi bên cùng có lợi tâm tính có thể cứu người là sự thật với lại mình cũng đem nàng ăn vậy liền dỗ dành thôi ngạo kiều nữ nhiều dỗ dành để nàng trên tâm lý đạt được thỏa mãn cái kia tất cả cũng không có vấn đề gì quả nhiên bị hắn một trận hống sau đó triệu nhạn vân rất nhanh liền lộ ra cao ngạo đủ cười chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể bảo trì như thế tiến cánh tốc độ sao phương minh ngạc nhiên hỏi tự nhiên triệu nhạn vân gật gật đầu bao nhiêu cấp là cuối cùng phương minh lại hỏi triệu nhạn vân t r ầ m viện binh lắc đầu vậy bản cung cũng không biết con đường tu tiên đằng đ ẳ n g dù là thượng cổ thời kỳ những cường giả kia đều không có một người chân chính được thành tiên ai cũng yên diện tại lịch sử dòng lũ bên trong Liên là biết, tối người bản cũng biết, ban đầu tối cường đám người này hắn là đạt đến c đạt đầu đám ấ phân ra. Ta i minh g n cảm ũ khai ô n hơn n g có kém quá nói triệu n h ạ n vân buồn bực buồn bực nhìn hắn một chút nàng đang tại nói lên cổ những người kia cường đại kết quả ngươi đến một câu bọn hắn đều treo giống như cũng bất quá như thế hết lần này tới lần khác đây là sự thật để nàng vô pháp phản bác bất quá nàng cũng mười phần cảm khái đúng vậy à thế gian tối cường chính là tuế nguyệt chỉ lực không có người có thể đ ị c h đ ổ i c h ờ một chút không đúng phương minh đột nhiên s ứ n g sở hắn là trọng sinh trở về mặc kệ là nguyên nhân gì nói rõ cái gì hắn trọng sinh lịch phản thời gian nói cách khác tuyệt đối có so thời gian càng vĩ nạn lực lượng hắn không khỏi thình thịch hướng tới cái gì lực lượng có thể đẩy đoạn đùa bỡn thời gian người đang suy nghĩ gì triệu nhạn vân có chút bất mãn địa đạo chúng ta đang tại nói chuyện ngươi lại dám không tập trung nhớ ngươi đâu p h ư ơ n g minh hoa ngôn xào ngữ hh đã chúng ta ba ba có thể nâng cao đẳng cấp vậy tại sao không tiếp tục đâu không đợi triệu nhạn vân phản đối hắn đã vào tay triệu nhạn vân chỉ là tượng trưng chống cự mấy lần l i ề n tử một là nàng cũng muốn tranh thủ thời gian nâng cao thực lực hai nhà ha ha thích t h ú thôi trí dương cùng trí âm giao lưu loại kia trùng kích thế nhưng là thẳng tới sâu trong linh hồn ngay cả nàng đều là muốn ngừng mà không được hoàn toàn nghiện mai nợ chín độ sau đó hai người cuối cùng tu binh theo số lần gia tăng nâng cao hiệu suất thì tại tháng tắp lọc gặp bằng không thì bọn hắn một ngày liền có thể ba đến cấp sáu cái gọi là hang quá hóa dở phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngày mai lại đến hai người quay lại sơn thành nhìn thấy hai người nắm tay thân mật bộ dáng chúng nữ đều là a xong một cái không hề thấy quái l ạ quả nhiên triệu nhạn vân không có chạy ra phương minh ma trưởng các nàng sớm có đón trước đây chỉ là sớm muộn sự tỉnh nên ban đêm phương minh lần đầu tiên không cùng chúng nữ ba ba không có cách tinh lực toàn dùng tại triệu nhạn vân trên thân để chúng nữ ăn d ấ m không thôi thật sự là có người mới quên người cũ ngày thứ hai hắn tiếp tục cùng triệu nhạn vân s o n g tu bất quá hai người chỉ là giao lưu bốn lần sau đó phương minh liền dẫn đầu đạt đến cấp năm viên mãn phải biết hôm qua sớm đi thời điểm hắn vẫn chỉ là cấp năm sơ kỳ cần khoảng năm tháng mới có thể đ ạ t đến viên mắn đâu đây là cỡ nào kinh người tốc độ linh khí khôi phục sơ kỳ mặc dù mười phần nguy hiểm nhưng cũng có lớn nhất cơ duyên đợi tiếp qua mấy năm g i ọ n bi bị người loại hoàn toàn tiêu diệt vậy sau này nhân loại còn có thể bảo trì nhanh như vậy tốc độ tiến hóa sao hiển nhiên không có khả năng đây chỉ là bên trong một cái cơ duyên giống cửu dương thần quả loại này đều là linh khí khôi phục sơ kỳ mới có thể xuất hiện về sau liền không có cho nên đây là một cái lấp đầy kỳ ngộ thời đại bất quá lần này phương minh liền không có nhanh như vậy đột phá cấp sau mười mấy ngày chư nữ toàn bộ đạt đến cấp năm viên mấn dù là cuối cùng gia nhập sở cặt liệt cũng không ngoại lệ lần này liền xem hai chiếc đột phá cấp sáu chương hai trăm bốn mươi mốt liên tục đột phá hiện tại mọi người đều không khác mấy trong cùng một lúc đạt đến cấp năm viên mãn tại đột phá cấp sáu cần nửa nằm tình hô giới trên l ệ c h hơn mười ngày hoàn toàn không có ảnh hưởng cho nên ai cái thứ nhất đột phá đến cấp sáu vậy hắn khẳng định là thiên phú tốt nhất một cái thế là c h ư nữ đều là kìm nén một cố kình muốn cái thứ nhất đột phá cấp sáu ai cái thứ nhất đột phá thành công ai dĩ nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng hậu cung tri chủ đại tỷ lớn phương minh đương nhiên cũng kìm nén k i n h đâu cho tới nay hắn đều là tốc độ tiến hóa nhanh nhất cái kia nếu là lần này rơi ở phía sau hắn sẽ rất xấu hổ phải biết hắn hiện tại nhưng vẫn là cựu dương thân thể thượng cổ thời kỳ viêm đế thế nhưng là bằng này thành đế trở thành viêm hoàng nhất tộc tiên tổ một trong hắn hiện tại đồng dạng trở thành cựu dương thân thể nếu là còn lạc hậu hơn những người khác trên mặt không nhịn được n h o á n một cái hơn mười ngày đi qua phương minh khẽ giật mình sau đó lộ ra vẻ đại hỉ hu thân hình hắn khẽ động liền biến mất đột phá hắn muốn đột phá mới hơn mười ngày mà thôi thật không hổ là ta phương minh đi trong đồng hoang nhưng mà bông ra đối với trong thân thể bảng bạc lực lượng áp chế vê anh lập tức cùng bạo lực lượng tại thể nội sôi trào quen thuộc cảm giác đánh tới tam hệ lực lượng trong cùng một lúc đánh vỡ gông cùng x i ề n xích vê anh vê anh vê anh ngoại nhân căn bản nghe không được nhưng vương minh thể nội lại phảng phất tại khai thiên bổ giống như từng đạo gông cùng xiềng xích đánh võ hắn sinh mệnh tầng thứ cũng nên đón chất bay vọt khó chịu phương minh trên mặt đất la l ộ t từng quyền đánh mặt đất tùy tiện một q u y ề n xung dưới trên mặt đất liền có thêm một cái to lớn lỗ thủng nửa ngày sau hắn mới rốt c ụ c ngừng lại hô phương minh thở ra đầy người đều là mồ hôi bộ dáng là t r ậ t vật không chịu nổi c h i cực nhưng là hắn trên mặt lại tất cả đều là nụ cười à triệu nhạn vân còn nói đột phá cấp sáu ít nhất phải nửa năm xem hắn chỉ bất quá bỏ ra hơn mười ngày mà thôi đương nhiên trước kia đột phá đều là lập tức liền vượt qua lần này lại bỏ ra hơn m ộ ư ơ i ngày sắp thực nói rõ đột phá cấp sáu độ khó rất lớn có thể hơn m ộ ư ơ i ngày cùng nửa năm trên lệch này vẫn là quá tốt đẹp lớn lao tử đó là nhất thiên tài phương minh khó tránh khỏi vẻ đắc ý hắn đem mình thu thập một chút sau đó hồi khách sạn lao công phương minh chúng nữ đều ra đón dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn phương minh gật gật đầu không sai ta đột phá cấp sáu chúng nữ đều là cùng nhau gieo họ mặc dù các nàng đều là kìm nén một cố kình muốn làm cái thứ nhất đột phá cấp sáu người nhưng là đây so sánh người bên trong nhưng không có phương minh Cùng có cái mình nam nhân đột phá cấp là qua qua sáu là làm u ố n v sao cũng phải nửa năm cấp bảy chỉ ít một năm cấp tám cấp chín cần thời gian liền dài hơn cho nên hơn mười ngày đột phá cấp sáu làm cho người ta không cách nào tin nổi phương minh cười hắc hắc nắm vút nàng cái t ầ m nói làm sao không phục sao triệu nhạn vân n h ư mày còn tại cái kia đâm chiêu lấy thật chẳng lẽ có khí vận c h i tử tồn tại sao không đúng g i a hỏa này háo sắc thành tính sao có thể có thể là gánh chịu khí vận c h i nhân nghe nàng như thế nhổ nước bọt bẩn thỉu mình phương minh không khỏi sắc mặt tối s ầ m ta nghe thấy triệu nhạn vân không thèm để ý chút nào chỉ là hắc hắc hai tiếng bất quá phương minh đột phá cũng không có mang đến bao lớn biến hóa bởi vì hắn vốn chính là vô địch tồn tại dẫn đầu đột phá đó còn là vô địch không có khác nhau nhưng là đi côn luân cảnh giáo đình lãng khó mà làm được người ta có t i ê n thực cho nên phương minh dù là đột phá cấp sáu hắn vẫn là đồng dạng đợi tại khách sạn bên trong mỗi ngày đó là cùng chư nữ song tu song tu nhưng hắn đột phá cấp sáu chư nữ nhưng không có trên lệch lập tức liền kéo ra bởi vì hắn vẫn là có thể bảo trì mỗi ngày gần như mười phần trăm nâng cao có thể chư nữ lại toàn bộ bị kẹt tại cấp năm viên mãn chính là triệu nhạn vần cũng không ngoại lệ đây để nàng đều không thể không thừa nhận phương minh xác thực không giống bình thường phương minh đoán khả năng này cùng hắn trọng sinh có quan hệ mặc kệ là cái gì lực lượng thủ đoạn gì để hắn trọng sinh đây đều hẳn là dính đến siêu việt thuế nguyệt vĩ lực có dạng này lực lượng ủng hộ hắn siêu việt các đời t h i tài chỉ dùng hơn mười ngày đột phá đến cấp sáu lại có cái gì tốt kỳ quái bởi vì phương minh thể nội có cựu dương thần quả đại lượng được lực, lực hắn duy trì hát vang tiến mạnh tốc độ lại là mười ngày sau hắn lần nữa gặp bình c ả n h cấp sáu viên mãn vậy liên tiếp tục nhẹ thôi triệu nhạn vân đột nhiên áp lực thật lớn bởi vì nàng tắm ở cấp năm viên mãn bên trên có thể phương minh thế mà đã là cấp sáu viên mãn nếu là hắn lại dẫn đầu đột phá đến cấp bảy đi cái kia nàng cảm thấy quá mất mặt có thể nàng lo lắng vẫn là biến thành sự thật mới chỉ là đi qua hai mươi ngày phương minh lại lần nữa đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến cấp bảy cấp bảy khái niệm gì a phải biết không sai biệt lắm hai tháng trước hắn vẫn là cấp năm sơ kỳ bây giờ lại bước vào cấp bảy đây nói ra sẽ có người tin tưởng sao chị ít côn luôn cảnh đám k i a lão già đến khiếp sợ đến t r ò n g mắt đều rơi xuống phương minh đột nhiên thật mong đợi bọn hắn đột phá cấp sáu a cho là mình lưu bức h ư n g hống có thể hoành hành thiên hạ kết quả bị hắn một bàn tay trục chết vậy khẳng định vô cùng có ý tư a bất quá hắn vẫn là không dám đi trêu chọc t i ê n thực triệu nhãn vẫn nói những n à y tiên thực cũng đều là từ thượng cổ thời kỳ chịu được đến cây h cấp cấp không phải là không thể、được. Thực vật không h ít vật cấp cấp cũng được. giống n với là n bọn chúng có quá nhiều hạn chế, ví dụ như dù là cấp 8, cấp 9, nhưng vẫn hạn loại, là là tại có chế, cấp cấp chỉ có thể cực hạn tại một chỗ, c thể pháp h quá u ví vô dụ dù một ể n nhưng ổ, h là, t ự cối vật l sống ngàn năm hiếm lạ sao không hiếm lạ ai cho nên nhân loại đạt đến cấp năm cấp sáu liền có thể sống một trăm năm trăm năm cái kia nguyên bản liền có được ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tuổi thọ thực vật đâu đạt đến cấp tám cấp chín sau đó lại có thể sống bao lâu cho nên bọn chúng từ thượng cổ thời kỳ hầm sung dưới vượt qua toàn bộ linh khí triều tịch cuối cùng bọn chúng đến lấy tái hiện huy hoàng vừa xuất hiện liền qua h ồ là mát cấp đại l a o phương minh quyết định chờ hắn đột phá cấp tám sau đó liền dùng phục chế thể đi bồng lai tiên sơn nhìn xem nơi đó tiên thực đến cùng là cái gì tiêu chuẩn cần bao lâu đại khái lại muốn hai tháng a h ắ n tính toán mỗi ngày ba ba nâng cao thanh kinh nghiệm một tháng sau phương minh lần nữa gặp bình cảnh cấp bảy viên mãn lần này hắn dùng dòng g ã một tháng thời gian mới phá vỡ gông c ù n xiến xích thành công rào bước tiến lên cấp tám xuất phát hắn lập tức dùng kính giả tạ no cả gệ mì phục chế một cái mình đi ra nhưng là hắn phát hiện phục chế thể sau khi xuất hiện kính giả tạ no cả gệ mì năng lượng trực tiếp hao t ổ n giống đây hắn mới cấp tám sơ kỳ a cái này để kính giả tạ no cả gệ mì đạt đến c ự c h ạ n vậy hắn nếu là cấp tám viên mắn đâu kính giả tạ no cả gệ mì đã không có khả năng phòng chế ra cùng hắn giống như lúc cá thể với lại sao chép lần một sau đó còn cần chờ kính giả tạ no cả gệ mì chậm rãi hấp thu năng lượng khôi phục trước mắt còn không biết bao lâu nhưng đoán chừng sẽ không quá nhanh Quả nhiên, tiểu nhật chương hai trăm bốn mươi hai thu phục t i ê n thực phương minh phục chế thể ở trên biển phi hành tìm kiếm đồng lai tiên sơn đại hải vô cùng bao la cũng may phương minh hiện tại tốc độ cũng nhanh đến kinh người tình trạng lại thêm nhạy cảm vô cùng thị lực hắn một chút liền có thể nhìn thấy mấy chục cây xô xa đây là bởi vì địa cầu là tròn bằng không thì hắn có thể nhìn càng thêm xa bất quá đồng lai tiên sơn khẳng định vượt qua mặt biển một mảng lớn cho nên thật muốn đến vụ cận nói hắn hẳn là tại thượng trăm km có hơn liền thấy dù là như thế lần đầu tiên cũng tuyên cáo vô công có tác dụng trong thời gian hạn định đến phục chế thể biến mất phương minh nhìn lại một chút k í n h giả t ạ no cả ghê mì thế mà chỉ khôi phục từng chút một năng lượng muốn hoàn toàn khôi phục nói đ o á n chừng cần ba ngày khoảng thật sự là chậm phương minh quyết định mình đi một chuyến đợi khi tìm được đồng lai tiên sơn lại để cho phục chế thể xuất thủ vì cái gì trước chọn đồng lai đâu bởi vì hắn cảm thấy rất nhiều bí cảnh bên trong đồng lai hẳn là yếu nhất chân thân xuất động tiếp tục ở trên biển tìm kiếm một ngày hai ngày đi vào ngày thứ ba thời điểm phương minh cuối cùng phát hiện một tòa trôi nổi hòn đảo đảo thế mà còn có thể trôi nổi thật đúng là phương minh đã sớm biết đồng lai đảo thần kỳ nhưng tận mắt thấy sau đó hắn vẫn là mười phần khiếp sợ nó như vậy một ngọn núi lại có thể trôi nổi ở trên biển đây là cái gì chất liệu đâu phương minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà hắn có thể thấy rõ ràng trên núi có một cây đại thụ tăng cây mở ra cơ hồ đem chọn cái hòn đảo đều bao trùm lại cường đại vô cùng đây chính là bồng lai tiên thực phương minh đem cùng côn lôn cảnh gốc kia tiến hành so sánh phát hiện đ ồ n g lai đây gốc muốn thấp một ít nhưng tán cây thì phải lớn đây là từ vẻ ngoài đến nói mà so sánh một cái cả hai cho cảm giác côn lôn cảnh gốc kia muốn càng mạnh cái kia phẳng phất ra khỏi vỏ thần binh chỉ là dùng con mắt nhìn một chút liền tràn đầy nói h nói h cảm giác đồng lai đây gốc thì phải n u hòa nhiều lắm nhưng nhìn n u hòa cũng không đại biểu liền không mạnh ngẫm lại thiếu lâm tự gốc kia cây bồ đề căn bản là khí tức không hiện phản phất đó là một gốc phổ thông thụ kết quả đây đồng lai lao đạo bị quất một cái thiếu chút n ữ a treo thơm bất khả chắc ca lý do an toàn phương minh đợi đường này đợi kính giả tạo no cả gây mỹ năng lượng khôi phục hắn liền triệu ra một cái phục chế thể để phục chế thể tiến đến hưu phương minh nhanh chóng hướng về tiên sơn mà đi khi hắn tiến vào tiên sơn khu vực về sau vâng đáng sợ vô cùng phương minh không có đón đó hắn nói cấp tám so kỳ lại không có pháp khí nơi tay liều cái gì bất quá chân thân đã tới phương minh cầm trong tay lọn t h i chủ chỉ thương đối với tiên thực liền đâm tới bất quá dù là lọn tri chủ chỉ thương là đỉnh cấp pháp khí cũng vô pháp đem phương minh chiến l ự c tiến lên đến cấp chín mà là đạt đến cấp tám viên mãn dù sao hắn thực lực càng mạnh pháp khi đối với hắn tăng cường lại càng nhỏ Vâng anh, một người một cây lớn chiến phương minh tăng thêm lọn chỉ chủ chi thương vốn cũng không bại bởi tiên thực lại thêm còn có một cái phục chế thể hiệp trợ không có chiến bao lâu tiên thực thì không chịu nổi nó ăn thiệt thòi tại vô pháp di động nó dương động ý niệm hướng phương minh truyền lại ra cầu hòa ý nghĩ phương minh cười ha ha một tiếng không đánh có thể có thể có cái gì cống phẩm chính lên tiên thực bất đắc dĩ nói ta hàng năm đều có thể kết xuất hai viên ẩ n chứa linh lực quả đảo nguyện toàn bộ tặng cho người chính ngươi phải đưa cũng không phải ta b ộ u ngươi phương minh nói ra đúng đúng đúng tiên thực đáp đoán chừng tâm lý đều đang m ắ n g mẹ phương minh thu hai viên linh đ ả o lúc này mới phát hiện này tiên thực đúng là một gốc cây đ ả o ân về sau có quả đ ả o ăn một năm mới hai cái có quỷ mới tin ra hòa này về sau mỗi tháng tới một chuyện không cho mười cân tám cân mơ tưởng qua quan phương minh hồi đất liền chạy tới thiếu lâm tự nhìn một chút hắn cũng không dám vào đi mà là tại bên ngoài nhìn lướt qua nhưng mà cây bổ để vẫn như cũ nó vẫn là như phổ thông cây tối kích cỡ nếu không có một thụ kim hoàng lá cây lộ ra không giống bình thường ai có thể phát hiện nó thần kỳ phương minh cảm thấy đây gốc cây bổ đề hẳn là cấp chín nếu không nói hắn hiện tại thế nhưng là cấp tám làm sao lại một điểm dị thường cũng không có phát hiện bất quá cây bổ đề mấy lần giúp hắn hắn đương nhiên cũng không có muốn từ cây bổ đề trên thân v ấ t thứ gì chỗ tốt chỉ là hiếu kỳ nó đẳng cấp mà thôi hắn lại đi côn l ô n cảnh một chút nhìn qua lập tức hắn vẫn là có một loại con mắt đều muốn bị cắt đứt mở nói h nói h cảm giác t khá lắm đây gốc tiên thực hẳn là cấp chín thật mạnh phương minh không có hành động thiếu suy nghĩ quả quyết rời đi Lại đi giáo đ xa xa, là... ỉ nhưng h i đây gốc tiên thực cũng là cấp chín phương minh thở dài quay người rời đi bằng không thì nói hắn hôm nay liền đem chén thánh cho đợt lại cấp chín cáo tử phương minh xoay người rời đi rất là tiêu sái hắn cần sốt u ruột sao đặt đến cấp chín cần bao lâu nhiều lắm là ba tháng thôi trở lại s ơ n thành phương minh tiếp tục hắn ẩn cư một dạng sinh hoạt bất quá lần này hắn bỏ ra hai tháng thời gian mới đi đến được cấp tám viên mãn tiếp xuống đó là trùng kích cấp chín đối mặt dạng này một cái quái vật triệu nhạn vân đã hoàn toàn tắt cùng hắn cạnh tranh ý nghĩ người đương nhiên chỉ có thể cùng người so nha dù là phương minh lần nữa đoạt tại nàng phía trước đột phá nàng cũng biết chết lặng đến tập mãi thành thói quen bất quá dạng này một màn cuối cùng chưa từng xuất hiện nửa tháng sau triệu nhạn vân trở thành cái thứ hai đột phá cấp sáu người thế là nâng ra chỉ ú lúc c côn cảnh cứ cũng cho cửa c mừng. năm đám Tính toán thời gian, thời hạn nửa năm đã qua, lôn hẳn nào nên, đến tận cửa thời gian không già giết thời thời bất đột thời phá, h lão kia qua, đã là sẽ xa.、Chỉ、là bọn hắn giết tới trên cửa lại phát hiện phương minh đã là cấp tám thậm chí cấp chín ha ha không biết lại sẽ là như thế nào biểu lộ nhất định thật buồn cười a mọi người không có cái nào không chờ mong đáng tiếc là bọn hắn lại không có biện pháp đem côn lôn cảnh bên trong người mời đi ra chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn chạy đến đáng tiếc đáng tiếc n h o á n một cái lại là mười một ngày quá khứ phương minh vẫn không thể nào đột phá cấp chín bất quá Thái、võ、Thành lại Võ chương ó tin tức c y n đến. Có một đám Có quái ờ i chạy đến n hai trăm bốn mươi ba vô địch thiên hạ phương minh trực tiếp chấn động phong dực đứng ngạo nghễ tại thái võ thành phía trên đều không cần nói chuyện dạng này vừa đứng có ai sẽ không nhìn thấy sao nếu như người vẫn còn tương đối tiểu nói tấm k i u mở hai cánh cũng không nhỏ mỗi một phiến đều là dài đến trăm mét hơn nữa còn bị hắn dùng hắc cám mùa màu liền tốt giống trên bầu trời xuất hiện hai đoạn kỳ quái mây đen bắt mắt vô cùng lập tức thành bên trong tất cả người đều ngẩng đầu hướng về hắn nhìn sang phương minh đứng chắc tay bình tĩnh vô cùng hắn hiện tại đã đầy đủ c ư ờ n g đại thậm chí đều không cần có chút điểm che giấu dù là ngay trước toàn bộ thế giới người mặt sử dụng dị không gian hắn còn sợ bị người tham muốn sao không sợ tất cả hừ thang ngãi danh thế mà đến cũng tốt bớt đi chúng ta tìm kiếm công phu hiu hiu hiu. lần lượt từng bóng người bay lên không t r u n g bên trong hết thẻ có chín vị đều là cấp sáu côn lôn cảnh bên trong cường giả hẳn là dốc toàn bộ lực lượng đi thang ngại danh người muốn chết như thế nào một tên tóc trắng lao giả lành lạnh hỏi ban đầu gọi phương minh dừng tay kết quả đây phương minh căn bản vốn không lý đem b ồ n g lai lao đạo đánh chết như thế không nể mặt mũi để bọn hắn ha có thể không có hận trong lòng phải biết bọn hắn rất sớm đã có được viễn siêu thường nhân lực lượng tự nhiên cũng xem thường bên ngoài người bây giờ lại bị một cái hậu bối thiếp mặt mở lớn nhục nhã để bọn hắn như có gai ở sau lưng đêm không thể say rớp hiện tại cuối cùng có thể đem phương minh khi tôn t ử rút nàng dâu phương minh bay đầu gọi nói h u triệu nhạn vân ngự kiếm mà tới dùng ghét bỏ ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái muốn cứ gọi bản cung nữ đế đại nhân dù là thực lực đã kém xa tít tắp nhưng nạo t i ể u khí chất không thể giảm l ử a phần sau đó nàng lạnh lùng đảo qua côn lôn cảnh bên trong chín tên cấp sáu cao thủ thản nhiên nói ai nghĩ đến nhận lanh cái chết thật lớn khẩu khí a bất quá côn lôn cảnh chín tên cao thủ cũng không hoàn toàn là lao đầu lao thái vẫn là có mấy cái tuổi trẻ một điểm không hơn trăm đến tuổi Bọn hắn hồng trần tục một u ố n n h ư kích h n t h phía dưới bốn người đều bị đánh bay ra ngoài triệu nhạn vân mặc dù đột phá cấp sáu chưa được mấy ngày nhưng là nàng mỗi ngày cùng phương minh xong tu băng hoàng thể đạt được trí cương trí dương cựu dương thần thể bổ ích thu hoạch được chỗ tốt là trừ nữ không thể so sánh nổi cho nên nàng thình lình đã là cấp sáu viên mãn cấp sáu viên mãn đánh cấp sáu sơ kỳ không nói là lao tử đánh nhi tử khác biệt cũng sẽ không quá lớn triệu nhạn vân ngạo nghễ mà đứng một đám lao giả ai cũng chấn động vô cùng nữ nhân này thật mạnh hiu hiu hiu, cái kêu bị đánh bay bốn người một lần nữa bay trở về bọn hắn chỉ là tại đẳng cấp thanh kinh nghiệm bên trên kém một chút hơn nữa còn là bốn người tự nhiên không có khả năng bị triệu nhạn vân một kích liền quất đả thương chín người đứng thành một hàng đều là n h ữ mày không dám có chút chủ quan đang khiếp sợ đồng thời bọn hắn cũng mười phần không hiểu nữ nhân này là từ nơi nào xuất hiện còn có phương minh vận khí cũng quá tốt đi lại có thể tìm được cường đại như vậy đạo l ữ với lại còn như thế tuyệt lệ khí chất cao quý ngươi là ai một cái lao ra hỏi ngươi xứng hỏi bản cung danh tự triệu nhạn vân lành lạnh nói ra ba lại là một trưởng quốc tới tính tình thật lớn động một tí xuất thủ chín người liên thủ cùng nhau nghiên cản hơi anh trên bầu trời pháp lực va chạm khoáy động ra kinh người quan hoa thiên phương lão nhân cũng chính là lúc đầu cùng phương minh giao thủ người kia hẳn nhịu nhữ mày nói ngươi không phải dị năng giả mà là cùng chúng ta đồng dạng tu sĩ bây giờ nhân tài mới nổi là sau khi giác tỉnh có được dị năng sau đó dựa vào luyện hóa thi châu trở nên cường đại mà bọn hắn những n à y kế thừa cổ pháp người thừa kế tắc cũng không có thức tỉnh cái gì dị năng mà là lấy công pháp hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa thành pháp lực cho nên dị năng giả dùng là dị năng năng lực đơn nhất nếu như ngươi là hỏa thuộc tính dị năng giả cái k i a dùng cũng chỉ có thể là hỏa hệ năng lực nhưng bọn hắn lại khác biệt pháp lực đã có thể hóa thành hòa diễm cũng có thể biến thành lôi điện đầy trời băng tiễn đây là lớn nhất khác nhau mà triệu nhạn vân vừa rồi xuất thủ đây tuyệt đối là tu sĩ đối bính thủ đoạn vận dụng chính là pháp lực cho nên cái này kỳ quái triệu nhạn vân làm sao để ý đến hắn lại một cái t ắ t q u ố t tới các ngươi cũng xứng hỏi bàn cung chết đi thiên vương lão nhân trời vội vàng đều là lấy ra pháp khí hướng về triệu nhạn vân vây công mà đi không cách dùng khí thật đúng là đến đánh không lại phương minh mỉm cười chín cái đánh một cái còn muốn dùng pháp khí xấu hổ hay không a hắn lấy ra truyền quốc ngọc tỷ đối với bầu trời vừa chiều không thể danh trạm uy thế quân qua tất cả pháp khí toàn bộ mất đi hiệu lực lập tức ngay cả phi kiếm cũng không thể dùng cũng may cấp sáu tồn tại hoàn toàn có thể lấy pháp lực bay ở không trung chỉ là tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều triệu nhạn vân hừ một tiếng chủ động xuất thủ hướng lên trời phương láo người bọn h ắ n đánh tới nàng lấy một đ ị chín c h không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bất quá trong thời gian ngắn giữa cũng không thắng được phương minh rút dao động lỗ thai nàng dâu cần rút một tay không ừ còn không xuất thủ triệu nhạn vân ngạo kiểu địa đạo đây để thiên phương láo nhân chờ đều phải tức nổ t u n g chúng ta thế nhưng là thế gian cường đại nhất tồn tại ngươi lại dám như thế xem thường chúng ta thật giống như hai chúng ta đó là một bản món ăn có thể mặc cho các người bắt nhưng ngay tại s a u mực khắc bọn hắn ai cũng biến sắc bởi vì phương minh xuất thủ hắn một cái lắc mình liền xuất hiện tại một người trước mặt vô cùng đơn giản một quyền đánh tới và ảnh người kia liền trực tiếp sụp đổ thành m ư a máu ta mẹ nó thiên phương lão nhân tám cái cùng nhau mắt t r ò n t r ò n sau đó một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên trải rộng toàn thân một quyền đâm chết một cái n g ư ơ i đây là cái gì thực lực ca n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người thiên phương lão nhân âm thanh đều đang run dày phương minh mỉm cười ta không trang ngả bài ta hiện tại là cấp tám viên mãn thế nào bất ngờ đúng không thiên p ư ơ n g lão nhân vờ vờ không thể tin được Cấp tám còn viên mãn làm sao có thể có thể nhưng vấn đề là phương minh một quyền đấm chết một tên cấp sáu tu sĩ cũng không phải giả t đây là cái gì quái vật ta phương minh như đi bộ nhàn nhã lại là một quyền vùng r a và ảnh người thứ hai bị hắn đánh nổ ngay cả giết hai người dễ như t r ở bàn tay lần này thiên phương lão nhân chờ đều là hoảng liền vội vàng xoay người liền chạy hồi côn luôn cảnh nơi đó có tiên thực thủ hộ cùng lắm thì bọn hắn lại tu luyện cái mấy trăm năm chờ đột phá cấp chín trở ra chỉ là bọn hắn chạy sao phương minh đuổi theo một quyền một cái b à n h b à n h b à n h bành, ra lại thất quyền thiên phương lão nhân trở cũng đã diệt sạch vô vị phương minh lắc đầu quá mạnh cũng không phải chuyện tốt căn bản không có đối thủ một quyền diệt sát một cái ai hắn cùng triệu nhạn vân chư nữ trở về cấp tám còn là chưa đủ lấy trực đảo hoàng long đánh vào côn luân cảnh đến cấp chín mới được vậy liền đợi thêm mấy ngày a lại là một tháng trôi qua phương minh mười phần thuận lợi đột phá cấp chín chương hai trăm bốn mươi b ố đại kết cục cấp chín phương minh không có lập tức hành động mà là tiếp tục tu luyện đều đã đợi nhiều ngày như vậy cái kia dứt khoát vọn tới cấp chín viên man đi dù sao cũng không dùng đến mấy ngày thế là đợi một tháng thời gian phương minh lúc này mới lên đường đi tới côn luân cảnh hắn trực tiếp xông vào phục chế thể không cần bởi vì kính giả t ạ no cả ghế mỹ tối đa cũng chỉ có thể phòng chế ra cấp tám dị nam giả hơn nữa còn chỉ là sơ kỳ hắn đi vào lập tức liền bị gốc kia tiên thực công kích thế là hai tên cấp chín tồn tại đại chiến đầy gốc tiên thực sống trên vạn năm trải qua lần hai linh khí triều t h ị c h đã là cấp chín viên mãn tồn tại tự nhiên vô cùng cường đại nhưng là tiên thực lại có một cái lớn nhất được điểm vô pháp di động cho nên kỳ thực nó chỉ có thể bị động bị đánh Chiến gốc tiên thực cũng phục không thể không thần phục với Phương Minh. Phương mình thủ, tiên với ngày, Minh ngược một đầy lúc ạ hạ i tiên là là là l không thống thủ, thực, vậy chỉ cần chịu thần phục nếu trong nước cần có được. sát đây vậy này hắn mới biết được đây gốc tiên thực tên là kiến m ộ chuyện thần thoại xưa bên trong tiên hoàng nơi cư trú không biết cùng triệu nhạn vần có thể hay không sinh ra kỳ diệu hiệu quả phương minh thầm nghĩ hắn ngựa không dừng bó lại đi giáo đình lúc này giáo đình thế mà tại chúc mừng phương minh thu liễm khí thức tiến nhập tòa này c ổ lao thành thị tiên thực mặc dù là cấp chín có thể căn bản không có khả năng phát hiện hắn cái này cố ý thu liễm khí t ứ c ngang cấp cao thủ sau khi đi vào phương minh rất nhanh liền hoàng nhiên nguyên lai、like、mọi người tại chúc mừng thần sứ đột phá a cái k i a lão dương nữ cuối cùng đột phá so côn lôn cảnh mấy cái lao g i ả muốn chập a quả nhiên người nước ngoài đó là không được phương minh trực tiếp đi tìm gốc k i a cây táo tiên thực truyền thuyết a d a m cùng e va đó là ăn thiên đường quả táo sau đó có lòng xấu hổ lúc này mới bị trục xuất thiên đường cho nên giáo đình đây gốc cây táo chính là cái này thần thoại nguyên hình sao một đi ngang qua đi thủ vệ ai cũng đối với hắn làm như không thấy hắn hiện tại tinh thần lực quá mạnh không muốn để cho người nhìn thấy vậy coi như là cấp tám dị năng giả cũng biết hoàn toàn không để ý đến hắn đợi đến hắn tiếp cận về sau tiên thực cuối cùng bị kinh động d ầ m d ầ m nó khắp cây là cây lắc vang vọng l ê n k e n phảng phất kim loại giao kích nó cuối cùng phát hiện tên nhân loại này dị thường thật mạnh không thể so với nó yêu hugh lúc này một đạo thân ảnh cũng đông nhiên xuất hiện là một cái nhìn qua khoảng ba mươi tuổi xinh đẹp phụ nhân tóc vàng mắt xanh trước sau lồi lõm vóc người này đủ để cho người c h ả y nước miếng cấp sáu phương minh nga xong một cái đây xinh đẹp t h u phụ hẳn là elizabeth h o n h tiên thực đã hướng về phương minh đánh tới cấp chín tồn tại a một kích này như có thể khai thiên bù trước đó phương minh vẫn chỉ là cấp bốn thời điểm bị đây gốc tiên thực quất nát bao nhiêu lần phục chế thể thu xưa hạt cũ cùng một chỗ thanh toán phương minh đưa tay t r ộ n một cái liền đem tiên thực quất tới cảnh nhẹ nhõm bắt lấy ha ha ta đã không phải nửa năm trước ta Phúc! nhìn thấy một màn này lão dương nịu trực tiếp phụ tới hai mắt chừng đến soi bộ ngực còn muốn đột xuất làm sao có thể có thể làm sao có thể có thể a dưới cái nhìn của nàng tiên thực đó là thế gian cường đại nhất tồn tại có thể phương minh lại có thể tiếp được tiên thực đánh tới công kích nàng hoàn toàn không thể tin được phương minh dùng sức vừa gậy vê anh đáng sợ lực lượng tán phát ra đem tiên thực căn này cảnh kéo căng thẳng tắp còn phát ra ba n g b ư n g tiếng vang phản phất đó là kim loại dây xích đồng dạng lên cho ta hắn hét lớn liền muốn đem tiên thực miễn cưỡng rút ra tiên thực liệu mạng đối kháng phát đạt bộ dễ tiến một bước hướng về sâu trong lòng đất chui thực vật nếu như bị rút ra lòng đất nói vậy thì thật là mặc người hết đ áp phương minh hừ một tiếng từng đạo dị năng đánh ra tiên thực đối kháng có thể đối mặt tam hệ đồng tu phương minh lại hoàn toàn không địch lại nó chậm rãi bị phương minh rút ra vê anh cuối cùng một gốc bộ dễ so thành thị còn khổng lồ đại thụ bị n ổ tận gốc bay lơ lửng ở giữa không trung phương minh cười ha ha toàn thân phóng thích ra lửa cháy lương thực trở thành c ự u dương thần thể về sau hắn tối cường công kích cũng thay đổi thành l u ệ n diễm thần hỏa vừa ra vật gì bất diệt đối với cây bồ đề phương minh là mười phần tôn trọng dù là hắn thực lực bây giờ càng mạnh cũng sẽ không ở trên cao nhìn xuống mà đối với côn luân cảnh núi bồng lai tiên thực bởi vì là trong nước dù là đã t ừ n g đối địch vậy chỉ cần chịu thần phục hắn cũng biết hạ thủ lưu tỉnh nhưng là người nước ngoài quên đi càng hướng hồ ban đầu phương minh phục chế thể còn bị đây gốc tiên thực đánh chết nhiều lần như vậy gặp lại a ngươi vê anh thân diễm h ư n g thực đầy gốc phương tây tiên cắm dễ bản vô pháp chống cự bị miễn cưỡng tiêu sạch bất quá phương minh hay là tại nó bị tiêu sạch trước đó đem mấy con quả táo hai xuống thứ nhất có thể nếm thử hương vị thứ hai quả táo tử cũng có thể gieo xuống về sau nói không chừng có thể một lần nữa nặng trưởng thành là tiên thực lại là sinh trưởng ở địa phương hoa hạ tiên thực lao dương nữ dun lấy bảy vội vàng hướng phương minh quỳ mọc xuống biểu thị nguyễn ý tuyệt đối thân phục phương minh nghĩ nghĩ quyết định tạm thời lưu nàng một mạng để nàng thay mặt trường giá nhìn về sau có nghe lời hay không nghe lời liền giữ lại dám có một chút xíu không nghe lời liền làm thịt làm xong đây hết thảy hắn trọn lại trong nước lần này triệt để không có việc gì có thể làm cấp chín đây là thượng cổ dị năng giả nhận định c ự c hạng không cách nào lại sẽ vượt qua phương minh phát hiện tình huống cũng là như thế hắn không tiếp tục cảm giác được gông c ù m g s i ê n g xích tồn tại có gông c ù m g s i ê n g xích đó mới có thể đánh phá mới có thể đột phá không có làm sao bây giờ nói rõ hắn đã đạt đến c ự c hạng chờ chút phương minh đột nhiên nghĩ đến hắn giống như l o ạ một sự kiện dị không gian nói chính xác là dị không gian bên trong cái lối đi kia phương minh tiến vào dị không gian lại kinh ngạc phát hiện trong thông đạo hào quang thế mà ảm đạm rất nhiều phát sinh rất lớn biến hóa kỳ quái hắn hướng về trong thông đạo đi c ư ờ n g đại lực lượng từ thể nội mánh liệt mà ra thông đạo lại không cách nào đối với hắn hình thành cản trở đi lên phía trước 50 m é t 100 m é t 200 m é t phương minh tiếp tục hướng phía trước hắn đi ra không sai biệt lắm một nghìn m thì đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng hắn thế mà tiến nhập một cái thế giới khác trên bầu trời một vòng mặt trời đỏ chiếu rọi linh khí g i o d ạ n nếu có thực chất đây so điệu độ cầu cường ư linh khí muốn khi v ợ thật qua bao n i biến mất. Nhưng là, Phương Minh phát hiện, hắn ý thức liên tiếp lấy dị không gian, tiến Điều này nói cái đi chi giác liền rời đi dị không gian. ê u Quay đầu qua sau nữa lấy này Đây đạo đạo đó, lần nhìn, thông Nhưng Phương hắn không hắn Hắn thông không thế phát thức thể thế h gì? mất. bất bất t vào. mà mà là, ý có dị dị rõ là một cái thế giới khác hắn lần nữa tiến vào dị không gian đi qua thông đạo sau đó lại xuất hiện ở khách sạn bên trong ta dị không gian c ư nhiên là hai thế giới liên tiếp điểm vô luận từ chỗ nào cái thế giới tiến vào trải qua thông đạo liền vào vào một cái thế giới khác cho nên ta trọng sinh bí mật l i ê n tại một cái thế giới khác bên trong sao nơi đó linh khí khối lượng tại phía xa trên địa cầu có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể ở nơi đó đánh vỡ cấp chín hạn chế đột phá đến cấp mười phương minh nghĩ một lát đem phát hiện này trôn sâu ở đáy lòng không đi nghĩ mạnh cần ninh lập tức liền muốn sinh lưu vũ khởi trừ nữ cũng sắp tạm thời hắn cũng sẽ không đi cái kia thế giới mạo hiểm làm sao cũng phải chờ nhi nữ lớn lên hắn thực sự quá nhàm chán lúc này mới sẽ đi một cái thế giới khác mạo hiểm à. lao công cần ninh muốn sinh lúc này lưu vũ khởi âm thanh đột nhiên chuyển đến phương minh đại hỷ vội vàng chạy ra ngoài cái gì đều để một bên đi hắn muốn làm ba ba hết t r ọ n bộ